Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đáng tiếc là cô không có mặt mũi nào mà hét vào mặt ân nhân đã trước chấp mình tối qua như vậy. Hơi bất đắc sĩ lại có một chút giật mình. Cô rất cuộc cũng bương tha cả ý niệm muốn rời nhanh khỏi đây, kéo ghế ra ngồi xuống, rồi cầm lấy ly sữa tươi trên bàn uống. Cô lại chia tay với bạn trai sao? Không gian yên tĩnh, đột nhiên truyền đến ngữ điệu khẳng định của anh, khiến cô không nhịn được mặt thốt lên. Mẹ nó! Anh đừng có không mở mình thì ai biết trong mình có gì được không? Nói xong cô lại hung hăng mà trừng mắt nhìn anh. Tôi chỉ là hiếu kỳ thôi. Có phải mỗi lần cô chia tay với bạn trai đều chạy tới quán bar uống rượu, rồi uống đến bất tỉnh nhân sự hay không? Vẫn là bị bắt cá hai tay sao? Vẻ mặt tò mò của anh cực kỳ đáng yêu, khiến cô muốn nổi giận cũng không được. Cái người này, anh chưa nghe hai câu vì lỡ chớ nghe, vì lỡ chớ nói sao? Cô tức giận nói lên cậu cần phải đoán màu như vậy Cô đột nhiên quát lên rồi cắt ngang lời anh Rồi im lặng một lát cô mới nói tiếp Tôi ướng say nên đã nói hết những chuyện nên nói Và không nên nói rồi sao cậu nói cũng không ít Chẳng qua tôi không xác định được đâu là chuyện Đâu là nói Nên chuyện cô không nên nói Anh nghiêm túc nói Cô nói cô không có mắt nhìn đàn ông Lời này là nên nói hay là không nên nói đây Cậu xin anh đấy. Mà kệ tối ngày hôm qua tôi đã nói với anh những gì Anh có thể làm bộ như không nghe thấy. Hoặc anh đã quên hết rồi không? Cô rên lên tiếng thật sự là không muốn sống nữa mà. Tôi cũng cảm thấy cô không có mắt nhìn đàn ông. Anh nhấp một ngụm sữa tươi rồi đột nhiên mở miệng. Mẹ nó! Cô không nhịn được mà tốt lên. Còn tầng rằng sau khi cô cầu xin thì anh ta sẽ nể mặt cô một chút. Không ngờ được anh ta lại còn ác độc hơn. Trực tiếp rắc muối lên miệng vết thương của cô. Tuy là vậy. Nhưng mà chuyện này của tôi cũng không liên quan tới anh. Tôi sợ lần sau lại được cõng cô về nhà đó. Tạm thời anh không cần phải nguyện rửa tôi. Cô căng thức nhìn về phía anh. Tôi nhìn bạn trai của cô. Một cái cũng biết là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối rữa. Còn cô không nhìn ra sao? Sao? Anh lại nhìn thấy anh ta chứ? Có một buổi tối khuya tôi đi mua thức ăn về. Thì nhìn thấy anh ta lái xe đưa cô về. Cho nên liếc mắt một cái. Anh đã biết anh ta bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rỡ Vậy xin hỏi anh giờ, anh có mắt thần như vậy có thể nhìn thấu mọi chuyện sao? Cô châm chọc cất tiếng. Anh nhìn cô một cái rồi mới chậm rãi mở lời. Sau đó tôi cũng gặp anh ta vài lần khác. Anh ta ra tay hào phóng, thái độ ngạo mạn vênh váo, coi thường người khác. Còn nữa, bên cạnh anh ta luôn là những cô gái khác nhau. Anh ta thân là phó tổng. Thì thường sẽ cùng với tư ký của mình ra ngoài làm chuyện mà. Cô không tự chủ mà giải thích giúp cho nghiêm sa minh. Tôi nghe những người phục vụ khách sạn túm tụm kẻ tai với nhau nói rằng ai ta luôn dẫn theo những cô gái khác nhau đến thuê phòng. Giả bộ hào phóng nhưng mà thực chất rất là keo kiệt. Không bao giờ cho tuyển ba cả. Lâm Vũ Phi vốn vì say rượu mà sắc mặt hơi tái nhật. Nháy mắt lại càng trở nên tái nhật hơn. Anh không cần phải nói lung tung như vậy. Cô yếu ớt lầm bầm. Nói lung tùng đối với tôi cũng chẳng có lợi ích gì Huống chi cô cũng đã chia tay với tên kia rồi Tại sao còn phải nói đỡ cho anh ta Giữ hình tượng tốt cho anh ta làm gì chứ Chẳng lẽ cô còn muốn tiếp tục quay lại với anh ta sao Không Tuyệt đối sẽ không có khả năng đó Cô nói chắc như là đinh đóng cột Tốt Nếu không tôi thấy không chỉ cô không có mắt nhìn đàn ông Mà có thể ngay cả đầu cũng có vấn đề đó Tôi nghĩ Là chúng ta hẳn cũng không quen tụi đến như vậy đâu Cho nên xin anh không nên thân thiết Với người quen sâu như vậy có được hay không? Anh sờ lâm vỗ phi bị chọc tức Đến mức phải dùng sức để lấy hơi Rồi mới đổi giọng lạnh lùng nói với anh Còn nữa Suốt cuộc là tôi phải trả cho anh bao nhiêu tiền Anh mới cho tôi biết Tôi muốn đi Nói xong thì cô đứng lên Cô ngồi xuống trước đi Tôi có lời muốn nói với cô Nhưng mà tôi không có Cô không có mắt nhìn đàn ông Nhưng mà tôi lại có Có muốn nghe tôi một lần nói không? Không để cho cô cự tuyệt, anh rất khoát nói thẳng vào chủ đề. Lâm Vũ phi nhíu mày một cái, không ngờ có lời muốn nói của anh lại là những lời này. Mắt nhìn đàn ông sao? Mặc dù cô tuyệt đối không tin một người trạch suốt ngày ở nhà không ra ngoài này lại lợi hại, nhưng mắt nhìn nam nữ là khác nhau. Nghe một chút về quan điểm của anh ta hẳn cũng là không tồi. Có lẽ sẽ có ích đối với việc tìm bạn trai kê tiếp của cô tôi rồi rồi anh nói đi tôi nghe đây cô lại ngồi xuống ghế một lần nữa đàn ông trời sinh sức lực đã mạnh hơn phụ nữ bà vai cũng rộng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net